con số khổng lồ. Người ta nói thầy cô giáo trẻ lâu, nhiều thầy cô tới tuổi hưu rồi mà vẫn khỏe, vẫn tươi trẻ mới lạ. Thầy B là một người như thế, vừa khỏi tuổi hưu là bước khỏi bục giảng, nhảy phóc lên chiếc xe đạp tàn, có cát đạp vào nghề mới, cung ứng hộp dịch bằng phương tiện vận tải thô sơ. Nói nôm na là ra ngoại thành mua trứng dịch, về bỏ mối cho nội thành. Mỗi chuyến công tác, cánh trẻ chuyên nghiệp, làm ngàn hộp, thầy chỉ chắc ăn sáu trăm. Mỗi hộp lời năm mươi đồng, mỗi chuyến chỉ được ba chục ngàn đồng. Nhàn thì không nhàn, nhưng cực thì cũng chẳng là mấy. Sáng sớm tà tà đạp xe về hướng nhà bè cần dụt, vừa luyện gân cốt, vừa làm bữa điểm tâm hương đồng gió nội. Đạp cỡ ở 15 20 cây là đủ số, thử học dịch dễ dỡ để có thể quay xe, bắt đầu học bài kiên trì, cẩn thận. Tích cực lại vậy, vẫn có người dèm pha, dạy học mấy nhiêu năm cho thiên hạ không biết bao nhiêu điểm năm điểm 10, giờ cống về toàn zero, chắc là kẻ dèm pha chưa được thấy thầy B tóc bạc trắng, cầm ghi đông, lưng thẳng như con số 1 trước 600 con số 0 hộp dịch để làm thành con số khổng lồ, khó ai biết nổi, đọc nổi